Dư duyệt vui vẻ ôm phao xuống biển Tịch thành nghiễn sống chết cũng không chịu Thay cái quần bơi mất mặt đó mà cả quần tây áo sơ mi xuống biển Thỉnh thoảng có vài người nhìn anh Với ánh mắt kỳ lạ Anh thực sự muốn hóa thành một cơn gió bay đi Dù tịch thành nghiễn có mạnh mẽ cỡ nào Nhưng đối mặt với những ánh mắt Nhìn anh như một kẻ tâm thần Anh cũng không chịu nổi được Tịch thành nghiễn xuống đây đi Dư duyệt nằm ở trên phao bồng bềnh Trôi trên biển một lát Cuối cùng cô cũng có chút lương tâm lau mặt Cô lên bờ tìm tịch thành nghiễn. Không. Về mặt tịch thành nghiễn không thay đổi. Trực tiếp từ chối lời mời của cô. Anh không thèm liếc nhìn cô một cái. Anh sợ mình sẽ không nhịn được mà bóp chết cô. Không sao. Dư duyệt chỉ những người ngồi trên bờ cát. Kiên nhận khuyên. Anh nhìn xem. Những người khác đều mặc quần bơi. Có khác gì của anh đâu. Nếu không anh nói cho tôi biết. Anh muốn kiểu dáng thế nào. Tịch thành nghiễn mắp máy môi. Không nói gì. Ánh mắt vô tình hiện lên một chút tủi thân. Dạng gì sao? Màu đen hay màu xám cho là được rồi. Nói chung, không phải là màu sắc rực rỡ. Không ai chê cười anh, anh cũng sẽ không mặc quần bơi sao? Dư duyệt giữ chặt cánh tay anh, lôi anh đến toilet. Thấy tịch thành nghiện không hò hè tiếng nào, tất nhiên là anh hờn rỗi rồi. Cô đành đem mình ra so sánh. Anh nhìn áo tắm của tôi xem, cũng là màu xanh lá đó. Nhưng không phải tôi vẫn mặc bình thường đó sao? Đi thôi, tổng giám đốc tịch. Nếu anh không xuống biển chơi, mọi người sẽ không vui đâu đó. Nhân viên Hòa Vũ vốn rất mong chờ chuyến đi lần này, nhưng không ai dám tới kéo tay ông chủ. Mặt lạnh đứng ở trên bờ nhìn mình chơi đùa cả. Bọn họ đành phải liên tục dừng ánh mắt bảo Dư Duyệt mau tới khuyên nhủ. Tịch Thành Nguyễn. Tôi không lừa anh đâu. Dư Duyệt cật lực lôi kéo Tịch Thành Nguyễn, vắt óc suy nghĩ những từ an ủi anh. Có ai nhìn thấy quần bơi của anh khi ở dưới biển đâu chứ? Anh nói đúng không? Cũng đúng, tịch thành nghiễn, suy nghĩ mấy giây, cuối cùng cũng chịu hạ mình, hừ một tiếng, tỏ vẻ anh đã đồng ý với lời đề nghị của cô. Dư duyệt lau mồ hôi lạnh trên chán, thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thay cuồn bơi xong, tịch Thạch nghiễn, cố ý tìm chỗ vắng người nhất đi xuống biển. Dư duyệt không còn cách nào khác, chỉ có thể bỏ mặc đồng nghiệp vui chơi náo nhiệt, theo anh đi tới chỗ nghỉ có những du khách tụm năm tụm ba với nhau. Dư duyệt không biết bơi. Nên đi tới đâu, cô đều phải mang theo phao. Nhưng tịch thành nghiễn thì lại không như vậy. Anh bơi bướm rất tốt, cơ thể thon dài xinh đẹp như độc chiếm cả vùng biển khơi bao la rộng lớn. Động tác nhẹ nhàng và linh hoạt, thấy Dư Duyệt mở to mắt nhìn, liên tục cảm thán. Nếu tính tình của tịch thành nghiễn không quá xấu thế này, thì anh quả thật là một Mỹ Nam hoàn hảo. Dư Duyệt, sao cô lại ở đây? Mau đi chơi với chúng tôi đi. Vũ thần đang thay đồ, cô ấy sẽ lập tức tới ngay thôi. Tịch Thành Nghiễn đã bơi khá xa mà Dư Duyệt thì lại chán nản ôm phao đưa qua đưa lại ở gần bờ. Quý Vân Phong đi tới nói, Dư Duyệt nhìn quần bơi của Tổng Giám Đốc, khóe miệng không nhịn được, co rút. Thật lâu sau, cô mới đè nén cảm giác kỳ lạ trong lòng xuống, mở miệng nói. Không được rồi, bọn anh cứ đi bơi đi, lát nữa tôi sẽ qua chỗ mọi người sau, còn bây giờ vẫn phải ở cạnh ông chủ. đầu thế? Nghĩ đến vẻ mặt Tổng Giám Đốc lạnh như băng. Cả người Quý Vân Phong cứng đở Anh vội vàng hỏi Ừ cái bóng đen đằng xa cây kìa Dư duyệt hất cầm chỉ phía xa xa nói Thật vất vả cho cô quá Quý Vân Phong thở phào nhẹ nhõm Nhìn Dư duyệt một mình Đung đưa trên mặt biển Rồi lại quay sang nhìn nhóm đồng nghiệp náo nhiệt bên kia Nói không sao Anh đi đi chơi với Vũ Thần đi Cô đi chơi một mình như vậy sẽ chán lắm đó Quý Vân Phong khó xử nắm tóc Suy nghĩ mấy giây Anh bỗng nhiên mở miệng Vậy đi Để tôi kêu mọi người qua đây chơi cùng cho vui Nói xong Ve mặt tràn đầy vui vẻ Cảm thấy ý nghĩa của mình chẳng chê vào đâu được Anh chạy đi Không thể chờ thêm giây phút nào nữa À không cần đâu Dư duyệt còn chưa nói xong Quý Vân Phong đã chạy đi Xa lắm rồi Cô thở dài Thấy tịch thành nghiễn đang bơi về Thôi xong rồi Binh đến tướng chặn rồi Nghĩ đến tịch thành nghiễn bơi tới nơi Anh giật mình phát hiện bờ biển Buồn yên tĩnh Lại trở nên vô cùng náo nhiệt Thậm chí còn có một vài đồng nghiệp dẫn theo người nhà, vẻ mặt tươi cười sán lạn đi qua anh. Rút cuộc chuyện gì đang xảy ra đây? Thư ký nhỏ của anh đâu rồi? Tịch Thành Nhiễn lau khô nước trên mặt, ánh mắt sắc bén, xuyên qua đám người, tập trung vào nơi nào đó, mấy giây liên tục. Thấy Dư Duyệt, Quý văn Phong và một cô gái nào đó cười nói vui vẻ. Cô gái đó thỉnh thoảng còn hất nước vào mặt Dư Duyệt. Tịch Thành Nhiễn nhếu mày, dám để mặc anh đi chơi với người khác, đây là tư cách của một thư ký sao? nhất định phải trừ tiền cô thư ký như vậy mới được. Dường như bọn họ có thần giao cách cảm với nhau. Lúc tịch thành nghiễn nhìn chằm chằm dư duyệt vài giây, cô bỗng nhiên quay đầu lại trùng hợp đối mắt với đôi mắt bất mãn của anh. Cô xứng sở, vội nói một câu với Phùng Vũ Thần và Quý Vân Phong rồi lập tức ôm phao chen lấn qua nhóm người bơi tới trước mặt tịch thành nghiễn, ngốc ngách cười Tổng Giám Đốc, anh đã về rồi. Tịch thành nghiễn không nói chuyện về mặt không thay đổi, lập Tức đập tay xuống mắt biển Khiến những bọt nước bay thẳng vào mặt cô Dư duyệt lau khô nước trên mặt Gân xanh trên trán suýt nữa đã nổi lên Nhịn một hồi cô miễn cưỡng Chặn lại cái hát nước của tịch thành nghiễn Nhẹ nhàng nói Chơi vui không? Lát nữa lên bờ Chúng ta chụp một tấm hình đi Để anh mặc cái quần bơi xấu xí như vậy đi chụp hình sao Cô quyết tâm bồi bác anh sao Tịch thành nghiễn liếc dư duyệt một cái Ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ Không cần Dư duyệt thấy anh nghẹn một lúc mới chịu nói chuyện Nghe câu nói của anh xong Cô cười ha hả một tiếng Vậy, vậy anh tiếp tục đi bơi đi Ừ, tịch thành nghiện ừ một tiếng Không liếc mắt nhìn cô Đâm đầu vào biển Dư duyệt thở phào nhẹ nhõm Ước gì anh ta bơi xa xa một chút Tên này khó hầu hạ quá Ai ngờ cô chưa nghĩ được bao nhiêu Đột nhiên cảm thấy có gì đó Nắm lấy chân mình Kéo cô xuống biển Cơ thể chợt mất thăng bằng Dư duyệt hoảng sợ trừng lớn mắt Suýt nữa đã không khống chế rước hét lên Tịch thành nghiện Anh mau buông tôi ra Xung quanh nhiều người như vậy Dư duyệt không dám nói lớn tiếng Chỉ có thể cắn răng thấp giọng cảnh cáo anh Tôi không biết bơi đâu Cô nắm chặt phao bơi Há miệng thở rốc Cố gắng giữ thăng bằng cơ thể Tịch thành nghiễn làm lơ Giọng nói hoảng sợ của cô Cầm bên đây, túm bên kia Dường như xem dư duyệt như một món đồ chơi Dư duyệt sợ bị anh kéo xuống biển Tới nỗi không nói lên lời Đôi mắt to tròn rưng rưng nước mắt suýt nữa đã khóc vì bị anh bắt nạt Thấy cô như vậy Rốt cuộc, tịch thành nghiễn cũng từ bi buông cô ra, nổi lên mặt nước. Nhìn thấy anh ngoi lên, dư duyệt bắt đầu bình tĩnh lại. Cô run dẩy, thoáng buông phao bơi ra. Nói chuyện với tịch thành nghiễn một chút, đột nhiên cô cảm thấy hoa mắt. Một giây sau, phao bơi của cô đã bị anh lấy đi. Dư duyệt hét lên một tiếng, cả người không khống chế được, chìm dần xuống. Một cơn khủng hoảng sắp chết đuối bất ngờ xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của cô. Cô nắm chặt cánh tay tịch thành nghiễn, không ngừng đạp nước loạn xạ. Dư duyệt Dư duyệt Tịch Thành Nhiễn không ngờ cô lại sợ hãi đến như vậy Anh vội vàng đem pha bơi đặt vào ngực cô Dịu dàng nói Bình tĩnh một chút tôi chỉ đùa vui thôi mà Pha bơi đây này Mau cầm lấy đi Đáng tiếc Dư duyệt đang vô cùng sợ hãi Không thể nghe được lời nói của anh Tịch Thành Nhiễn bắt đặc sĩ Đành vươn tay nắm hồng dư duyệt Để cô tỉnh táo lại Không ngờ anh vừa đi tới Đột nhiên một cơn đau Tan lòng Nát dạ Từ dưới chuyển tới Có cái gì đó đá vào nơi đó của anh rồi." Hí, Tịch hít một cục khí lạnh, khuôn mặt trắng bệch. Dù có lực nước cản lại, nhưng cước này của Dư Duyệt không hề nhẹ. Tịch Thành Nghiễn đợi đến khi bớt đau, anh cắn răng thấp giọng nói với Dư Duyệt, "Được rồi đó, mau cầm phao đi, không cần phải đạp nước nữa." "Đầu chết anh rồi. Cô gái này gầy gò như vậy, nhưng không ngờ lại đá một cước đau như vậy. May mà đang ở dưới nước, nếu ở trên bờ" Tịch Thành Nhiễn nghĩ tới đây, lập tức cảm thấy đau đớn không thôi. Trong chốc lát, Dư Duyệt không sợ hãi nữa. Cô miễn cưỡng nghe lời nói của Tịch Thành Nhiễn. Nước biển dính vào mắt cô không ít, khiến đôi mắt đau xót không mở ra được. Hai tay vỗ loạn xạ, chuẩn bị nắm lấy cây phao Hai người rằng coi một hồi, bờ biển đã tới gần. Dường như chân của Dư Duyệt đã chạm được đáy rồi. Cô nắm chặt lấy tay Thịch Thành Nhiễn. Nhưng nỗi sợ hãi trong lòng vẫn không tan đi hết, nên cô khẩn cấp đi tìm phao bơi ánh mắt cô mơ màng tâm nhìn lại không rõ cô tìm nửa ngày vẫn không thấy phao bơ đâu tay phải buồn chán đập nước hai cái nhưng không ngờ cô lại bắt được cái gì đó Dư duyệt trước mắt vài cái rồi dùng tay xé ra miếng vải rách dưới biển không che giấu được truyền thẳng vào tay hai người tiếng gì vậy Dư duyệt không phản ứng kịp có điều khi nhìn thấy vẻ mặt tịch thành nghiễn đã đen thôi Dư duyệt lập tức kinh sợ quên luôn cả pháo bơi. Còn mẹ nó, cô đã xé rách quần bơi của tịch Thành Nghiễn mất rồi. Quả nhiên, sản phẩm giá rẻ 49 đồng, đúng là không đáng tìm. Tổng giám đốc, Tổng giám đốc, anh đừng giận. Dư duyệt, nhìn thấy ánh mắt giết người của tịch Thành Nghiễn, liền lạnh người. Nhanh chóng, cầm tay bàn tay của anh dưới nước để phòng anh bùng nổ, liên tục trấn an. cái đó, tôi không quá mạnh tay, nên chắc sẽ không bị rách nhiều đâu. Chúng ta mau đi tới chỗ nước cạn Xem một chút Không chừng chỉ là một vết nhỏ thôi Nhỏ cái gì Gân xanh nổi đầy trên trán tịch thành nghiễn Anh dám cá Quần bơi này chắc chắn đã bị rách Trứng cũng lộ ra hết rồi Vậy mà cô còn dám nói không rách nhiều đâu Cô mua quần bơi này bao nhiêu tiền Tịch thành nghiễn nhịn cơn giận xuống Cắn chặt răng hỏi Rất, rất đắt đó Dư duyệt xoay tròn đôi mắt Nói dối 109 đồng lận đấy 109 Tịch Thành Nghiễn hít một ngụm khí lạnh Cô dám tùy tiện mua đại cho anh Còn nói rất đắt Dư duyệt Tịch Thành Nghiễn lại bị cô chọc tức giận Cô dám mua 100 đồng cho tôi sao Biết thế mình đã không để cô ta mua Không ngờ cô gái này Mắt thẩm mỹ đã không bình thường Mà còn keo kiệt nữa cơ chứ 109 đồng một cái quần bơi Còn sợ rẻ Dư duyệt không thể nào tưởng tượng nổi Nếu anh biết cái quần của mình đang mặc Chỉ có giá 49 đồng Nghĩ tới đây, dư duyệt run lên một cái Quyết định sẽ mang theo bí mật này suốt đời Tổng giám đốc Anh đừng giận, để tôi lên bờ Rồi anh mang tiếp, nhé Cô vừa nhắc tới lên bờ Tịch thành nghiễn cảng lạnh lẽo Lên bờ, cô còn dám bảo anh lên bờ sao Quần bơi của anh đã bị cô xe sách Bảo làm sao anh lên bờ được Vừa lộ trứng, vừa chạy nhong nhong Đầu ấp của cô đâu rồi Chắc không phải là bị chó tha đi mất đây chứ Dường như biết anh suy nghĩ cái gì Dư duyệt nuốt nước điếng một cái, khó khăn nói. Không phải, anh đợi đến tối, không ai để ý, mới chịu lên đó. Dừng một chút, nhìn thấy ánh mắt tịch thành nghiễn nghe thấy lời cô chợt lạnh băng, vội vàng nói thêm. Tôi đi cùng anh. Cô muốn tôi ở trong biển một ngày, không ăn không uống sao? Á, tất nhiên, dư duyệt không hề nghĩ tới chuyện này. Cô dừng lại một chút, đầu óc trôi theo sóng vài phút. Bỗng nhiên đôi mắt cô sáng bừng, nhìn tịch thành nghiễn. Tôi có cách. Tịch Thành Nghiễn không hiểu sao. Bị ánh mắt cô nhìn như vậy. Anh đột nhiên dùng mình một cái. Cảm giác rất bất an. Mấy phút sau, tất cả nhân viên Hoa Vũ đều hà to miệng, ngạc nhiên, bất động, nhìn cùng một hướng. Tổng. Tổng giám đốc kiêu ngạo lạnh lùng của bọn họ, lại dùng một chiếc khăn màu hồng, quấn quanh hông. Là màu hồng đó. Đúng là muốn chọc mù mắt chó của bọn họ mà. Ai có biết được chuyện gì đang xảy ra không? Đây là Tổng giám đốc sao? Tịch Thành Nghiễn. Nhìn thấy ánh mắt nhân viên của mình không ngừng nhìn anh. Anh vừa tức, vừa quẫn. Nắm chặt phao trên lưng, kéo tay Dư Duyệt bên cạnh, thấp giọng giống. Màu che tôi lại. Dư Duyệt cúi đầu ngoan ngoãn làm theo. Không một chút tức giận, cố gắng lấy người che anh lại. Tịch Thành Nghiễn vẫn chưa hả giận. Chỉ trong một ngày mà mặt mũi của anh đã bị vứt rạch. Anh vậy mà, dùng pha bơi màu hồng. Thực không thể nhịn được. Không được, anh cần phải bùng nổ một chút. Nếu không sẽ nghẹn chết mất. Tịch thành nghiễn đi thẳng vào lều, lúc Dư Duyệt muốn vào cùng, anh giống lên một tiếng, không được vào, rồi kéo khóa lều lại. Một lát sau, tiếng cởi quần sột soạt vang lên. Tiếp theo, lại một trận im lặng kỳ lạ nổi lên. Ngay sau đó, Dư Duyệt cả đời không bao giờ quên được tin dữ. Thư ký Dư, trừ tiền lương, 1/3 không được, một nửa. Dựa vào cái gì mà trừ tiền lương cô? Dư Duyệt tức giận cắn môi, nhưng lại không dám kháng nghị. Tịch Thành Nhiễn thay quần áo xong. Khuôn mặt vẫn đen như cũ, không thèm liếc nhìn Dư Duyệt một cái. Anh hoàn toàn xem cô là người vô hình. Dư Duyệt cũng không dám vô lễ với anh, nên chỉ có thể hấp tấp đi theo anh, thỉnh thoảng còn lấy lòng. Đáng tiếc, lần này, Tịch Thành Nhiễn thực sự bị cô chọc tức. Nghe cả bánh quy, cô tự nướng cũng không thể lấy lòng được anh. Phải làm sao bây giờ? Dư Duyệt thở dài, bắt óc suy nghĩ cách để Tịch Thành Nhiễn ngồi giận. Nhưng đáng tiếc Chưa kịp nghĩ cái gì, đã bị trưởng phòng quản lý gọi lại. Dư duyệt, cô mặc quần áo sai bao nhiêu đấy? Công ty có cấp cho mỗi người cái áo trống nắng. Lát nữa về, tới lều tôi sẽ đưa cho. Hòa vũ, đúng là nhiều tiền như nước. Lợi ích nhiều vô cùng. Nhưng, nhu cầu cơ bản như ăn, mặc, ở, đi lại đều được công ty bào trọn gói. Đúng là trâu bò mà. Tịch thành nghiễn, đi thẳng vào lều. Lúc dư duyệt, muốn vào cùng, anh giống lên một tiếng. Không được vào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 Cô mặc quần áo sai bao nhiêu đấy Công ty có cấp cho cô Áo trong nắng Lát nữa sẽ tới lều tôi Tôi đưa cho Hòa vũ đúng là nhiều tiền như nước Lợi ích nhiều vô cùng Những nhu cầu cơ bản như Ăn mặc, ở, đi lại Đều được công ty bao trọn gói Đúng là trâu bò mà Sai lờ Dư duyệt ngởng đầu nhìn quản lý cười cười Cảm ơn ngài nhiều nhé Áo trong nắng để đâu vậy Tôi tự đi lấy là được rồi a không cần phải như vậy. Quản lý liên tục xua tay. Lát nữa, tôi sẽ cho nhân viên mang tới cho cô. Cô cứ ở yên trong lều đó đi. Hai phút sau, cô sẽ nhận được thôi. Nói xong, quản lý liền nhấc chân rời đi. Ai ngờ, chưa đi được bao nhiêu. Bên tài bộng chuyển tới dọc nói lạnh lẽo của tịch thành nghiễn. Sai L. Tôi nghĩ cô mặc XL mới vừa chứ. Ý, cái tên này ngây thơ thật. Vẫn còn muốn trả thù cô cơ đấy. Dư duyệt. Hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng chỉ có thể nhẹ nhàng nói. Tổng giám đốc, tôi muốn mặc sai lờ. Tôi hiểu bản thân mình mà. Ngụ ý là không biết thì đừng có xen vào. Không ngờ tịch thành nghiễn, nghe xong chỉ cười lạnh. Tôi không hiểu cô. Ánh mắt anh dạo một vòng trước ngực dư duyệt nói. Mắt tôi rất tinh, chỉ cần nhìn một cái là biết được thôi mà. Anh cố ý nhấn mạnh, dư duyệt xấu hổ, đò bừng mặt quay đi chỗ khác. Anh nói với quản lý. Nghe tôi đi, lấy cho cô ấy sai XL Được được, tổng giám đốc Quản lý bị tịch thành nghiện Dọa sợ ngây người Luôn cảm thấy mình bị cuốn vào chuyện kỳ lạ Ông thấp thỏm trả lời một câu Xoay người chạy đi Nhìn chẳng khác gì đang bị quái vật đuổi theo phía sau Tịch thành nghiện Dư duyệt đỏ mặt kêu anh Cô chỉ mua cho anh cái quần bơi 49 đồng thôi mà Có cần phải làm như vậy không? Áo tắm của cô đã 60 đồng rồi, mua cho một chiếc quần bơi 49 đồng không phải là đã quá tốt rồi sao? Mắng anh cũng mắng rồi, mặt lạnh cũng đã khoe rồi. Ngay cả tiền lương của cô cũng đã bị trừ mất một nửa mà vẫn chưa đủ sao? Còn đứng trước mặt đồng nghiệp nói chuyện mập mờ, lỡ như quản lý nói ra, chắc thứ hai cô sẽ chết đuối trong bát quái quá. Sao? Tịch thành nghiễn trả lời. Kiêu mị nhìn dư duyệt tức giận. Nhưng không thể bùng nổ được. Anh cảm thấy vô cùng hà dạ. Không phải cô muốn hãm hại anh 100 năm sao? Vậy anh có hãm hại lại cô cũng không sao? Nực cười. Anh, anh thực sự dư duyệt nửa ngày cũng không nói được từ nào để hình dung tịch Thành Hiễn. Đành phải cắn môi, đặt mông ngồi xuống bờ cát, hờn dỗi Giận rồi sao? Tịch Thành Hiễn nhìn bờ cát nhãn nhụy. Im lặng một hồi, vẫn đem chuyện cái phao đặt ra một bên. Ngồi xuống bờ cát. Nhạt nhạt hỏi. Dư duyệt vốn lời nói cùng anh. Nhưng tịch thành nghiện là ông chủ cô. Là cơm áo mẹ cha. Cô đành phải yên lặng. nuốt cơn giận xuống bụng. Cắn răng nó một chút. Không. Thực ra lần này công ty mua áo phòng nắng nhỏ hơn một số. Tịch thành nghiện im lặng mấy giây. Bỗng mở miệng. Dư duyệt ngay vậy khiếp sợ nhìn anh. Tịch thành Nghiễn Anh anh đang giải thích với cô sao? sau tự nhiên... Thụ sủng nhược kinh thế này. Giống như, giống như không còn giận nữa. Dù sao, Tổng Giám Đốc cũng đã nhận lỗi rồi. Cho nên mới muốn tôi mặc XL sao? Ừ, tịch thành nghiễn, mặt không thay đổi lên tiếng. Lít nhìn Dư Duyệt đã hóa dịu, đi không ít. Thầm cười trong lòng, nói, chỉ vì muốn tốt cho cô thôi. Vốn, tịch thành nghiễn cũng vì cô mới làm vậy. Nhưng cô lại ích kỷ quá. Dư Duyệt cảm động. Nháy mắt đã quên mọi cục diện gay gắt khi nãy Hít mũi Ngần đầu nhìn Tịch Thành Nhiễn nói Cảm ơn Tổng Giám Đốc Đứng khách sáo Tịch Thành Nghiễn đứng dậy Thân hình cao to mạnh mẽ Nổi bật dưới ánh mắt trời Dư duyệt ngước cổ nhìn anh Ánh mắt trời dọi vào Khiến mắt anh có chút nhợt nhạt như bóng ma Mái tóc cụp xuống tia nắng không ngừng lấp lé phía trên Về mặt tuấn tú dường như có thể khiến người ta không hít thở được Khuôn mặt nóng bừng lên Dư duyệt khẽ dụ mắt xuống. Tổng giám đốc, còn chuyện gì sao? Không có gì đâu. Tịch thành nghiễn, nhìn đỉnh đầu đen thui của cô, cười nhẹ. Chỉ là cảm thấy, cảm giác lừa được cô rất thú vị. Hả? Có ý gì đây? Dư duyệt chớp mắt, không hiểu. Lừa cô? Tịch thành nghiễn cười. Cô cảm thấy tôi sẽ biết được kích cỡ áo trong nắng sao? Ngốc thật, mới lừa một cái đã rinh. À... Cái tên này có cần phải ác như vậy không chứ? Dư duyệt hận không thể bổ nhào, cắn tịch thành nghiễn vài cái. Còn nữa, tịch thành nghiễn dừng một chút, tiếp tục kích thích dư duyệt. Tôi nói thật nhé anh hơi hí mắt, nhìn chẳng khác gì một con hồ ly đang tinh kế. Ngày đó, ở Quý Châu, tôi nhìn thấy hết rồi. Đủ rồi, dư duyệt bỗng nhiên nhảy dựng lên, trưng mắt nhìn tịch thành nghiễn, đừng nói nữa. Được rồi, vậy không nói nữa. Tịch Thành Nhiễn nhún vai Vẫy tay với Dư Duyệt rồi rời đi Đi vài bước chợt quay đầu lại Bây giờ cô rất tức giận phải không Ừ Muốn đánh người lắm phải không Ừ Còn muốn cắn tôi nữa đúng không Ừ Đây đến tôi cho cô cắn Tịch Thành Nhiễn nhìn ánh mắt nghi ngờ của Dư Duyệt Ta ác cười thấp giọng nói Cởi quần cho cô cắn Còn mẹ nó Anh còn vô sỉ hơn nữa được không Một cỗ khí nóng, tràn tới mặt cô. Dư duyệt vừa giận vừa thẹn, đầu óc choáng váng, thốt ra một câu. Ha ha, cắn cái giấm, giữ cái quần bơi hàng online 49 đồng của anh làm kỷ niệm đi. Hai người im lặng vài giây, lát sau giọng nói chầm thấp của tịch thành nghiễn vang lên. Cô nói cái quần bơi của tôi bao nhiêu tiền. Anh thực sự không thể tin được, mình vừa mặc mà cái quần 49 đồng. Tịch thành nghiễn cảm thấy thế giới của mình không ngừng chấn động. 49 đồng, hàng online Cô đùa anh sao? Haha, ha. Dư Duyệt cười gượng hai tiếng Liên tục xua tay Không phải đâu, tôi chỉ nói nhầm Là nói nhầm thôi mà Trong lòng cô thầm nghĩ không xong rồi Sao mình lại nói ra cái bí mật này chứ? Không phải muốn giấu cả đời sao? Mẹ kiếp Không biết tính cách kỳ quái của tịch thành nghiễn Có bóp chết mình không đây? Lừa gạt ông chủ Cô ý ép buộc ông chủ Tịch thành nghiễn Thật lâu mới tìm lại tâm trạng Miễn cưỡng tiếp nhận sự thật Mình vừa mặc một chiếc quần bơi 49 đồng Ánh mắt cắt gao nhìn dư duyệt Lên án hành vi phạm tội của cô Cuối cùng anh bổ sung thêm một câu chí mạng Cô hoàn toàn không thể đảm nhận được vị trí thư ký Tháng này tiền lương của cô Sẽ ở mức tiêu chuẩn thấp nhất của quốc gia Tôi chết đây Có cần phải ác độc như vậy không Từ 1.600 Trừ 1 hồi còn chưa tới 1.000 nữa Không phải anh ta muốn mình hút nước để sống qua ngày đó chứ? Không đợi Dư Duyệt bùng nổ, tịch thành nghiễn đã mở miệng trước. Thế nào? Thư ký Dư không hài lòng chỗ nào sao? Nói cho tôi nghe để chúng ta có thể bàn bạc lại với nhau. Dừng một chút, anh nói thêm. Không chừng, Hoa Vũ không phải là nơi thích hợp cho thư ký Dư. Đây là đang cảnh cáo cô một cách lộ liệu sao? Dư Duyệt chỉ có thể nhăn mặt, nút cơn giận xuống mặt. Miễn cưỡng Cười một cái. Không, không có đâu. Tôi hài lòng hết đó. Vậy là tốt rồi. Tịch Thành Nghiễn hơi nhớn mày. Vẫn không quên khoe khoang một câu. Tôi đây làm người lúc nào cũng rất công bằng lẽ phải. Chỉ vì một chút chuyện nhỏ này mà mất đi cả tháng tiền lương. Thật không đáng tí nào. Dư duyệt thở dài một hơi. Thôi, dù sao tịch Thành Nghiễn cũng là ông chủ của cô. Hết giờ làm vẫn là ông chủ. Cô nên hiền lành một chút. Dư duyệt nghĩ một lát. Cuối cùng không còn dối dám chuyện tiền lương nữa. Nhận lấy áo chống nắng từ tay quản lý xong, cô lập tức chui thẳng vào lều. Tính nằm nghỉ một chút, ai ngờ vừa đặt người xuống, liền nghe thấy tiếng bước chân truyền tới. Không đợi dư diệt đứng lên xem, lều chạy đã bị từ từ mở ra. Ánh mắt tịch thành nghiễn nặng nề nhìn cô, hất cầm lên. Cô, đi ra ngoài. Cái gì? Cô không nghe lầm đó chứ? Anh đuổi cô đi sao? Chuyện gì nữa đây? Tổng giám đốc, đây là lều của tôi mà. Dư duyệt không dám cứng đầu cãi cố với tịch thành nghiễn, đành vẻ nhẹ giọng nói. Lều của anh bên kia, anh đi nhầm rồi. Tôi không đi nhầm, tịch thành nghiễn nhớn mày, thân hình cao lớn liền chui vào. Lều của tôi bị gió thổi ra biển mất rồi, cô mau đi ra ngoài đi, nhường lại cái lều này cho tôi. Không ai nói cho anh biết là phải dựng lều thế nào, nên dĩ nhiên anh không thể dựng được rồi. Nhìn đám mây trôi lềnh phành trên bầu trời, anh không ngờ mình lại kém cỏi như vậy. Nghe cả một cái lều cũng không dựng được Không ngờ người đó lại là anh Quản lý vội vàng dẫn theo người phụ trách Lều chạy tới giải thích với anh Bộ dáng của ông chẳng khác gì Cứ để mặc anh trách phạt Chỉ là công ty hiếm khi tổ chức ra ngoài chơi Tuy tức giận Nhưng anh cũng không muốn chỉ vì một chút chuyện vặt Mà phải giận dữ với nhân viên Khiến họ mất hứng thế này Anh nói toàn bộ tình huống cho quản lý Và người phụ trách biết Ai ngờ nghe xong Mặt quản lý vô cùng lúng túng Sao không ai chịu nói cho anh biết, anh không có lều vậy. Chuyến đi lần này, công ty cho phép mang người nhà theo, nên không ít nhân viên dẫn một nửa kia của mình, mà còn đem theo cả cháu, họ hàng thân thích. Vì vậy, cũng khó tránh khỏi chuyện lều không đủ. Quản lý là người đã chuẩn bị lều riêng cho mình, nhưng vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Thậm chí, cả một gia đình đông người đều phải cùng nhau chen trúc cho một chiếc lều nhỏ. Quản lý vương, ông nói tôi không được bọn họ cấp lều sao? Về mặt tịch Thành Nhiễn lạnh xuống Đường đường là người quản lý hoa vũ Thế mà lại hẹp hòi thế này Ông chủ như anh không sợ tốn nhiều tiền Mà là quản lý như ông Lại ngại tiêu tiền Nghe được lời nói của tịch Thành Nhiễn Quản lý Vương đổ đầy mồ hôi hột Thực xin lỗi Tổng Giám Đốc Là do tôi sơ sẩy Lần sau tôi nhất định sẽ không tái phạm Ngài cứ việc dùng lều của tôi đi Để tôi đi lấy cho ngài Nói xong ông chạy đi định lấy mang tới Thôi quên đi Tịch Thành Nghiễn lắc đầu ngăn chặn, nếu anh nhớ không lầm, lần này quản lý vương còn mang theo hai đứa con trai, anh không thể giành lều với con nít được. Tôi đi tìm người ở nhờ là được. Nói xong anh không thèm để ý tới quản lý vương, đang khiếp sợ vì lời nói của anh, nhấc chân đi. Chuyện này, Tổng Giám đốc có thể ở nhờ ai đây? Ai mà có vinh hạnh giữ vậy nhỉ? Đầu óc của quản lý vương choáng váng ra biển, sóng biển xô vào mặt ông nhưng cũng không thể tỉnh táo lại được trong công ty, tổng giám đốc của bọn họ lúc nào cũng ưa sạch sẽ, ngay cả lúc ăn cơm chung, bọn họ cũng không dám ăn nhiều. Vậy ai là người chịu ở chung với anh, quả là một kỳ tích. Hơn nữa, không biết ông có bị ảo giác hay không. Lúc nào mở miệng nói, tôi đi ở nhờ, dường như đang cười thì phải, nhưng nụ cười có vẻ như không phải ý tốt gì. Vậy, tôi biết đi đâu ngủ đây?" Dư Duyệt ngơ ngác ngồi trên bờ cát. Tịch Nghiễn đột nhiên tập kích như vậy, Khiến cô vô cùng kinh hãi, sao tên này lại ngang ngược như vậy, lều của anh ta bị thổi ra biển, là được phép đi dành lầu với mình sao? Dù sao đó là ông chủ của mình, thì cũng không được làm như vậy. Cứ tùy tiện ngủ đâu đó đi, tịch thành nghiễn liếc xung quanh, tùy tiện kéo một chiếc túi đựng quần áo ngồi lên. Tổng giám đốc, anh có thể giải thích cho tôi một chút? Dư duyệt còn chưa nói hết, đã thấy anh đặt mông lên vật kia, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bực lên. Anh, anh không thể ngồi lên cái kia được Mau đứng lên Tịch Thành Nghiễn ngồi yên bất động Đôi mắt chăm chú nhìn Dư Duyệt Dường như muốn hỏi Cô lý do Tóm, tóm lại là không được Để tôi lấy cho anh một tấm nệm Dư Duyệt lắp bà lắp bắp Nói vươn tay muốn dành chiếc túi lại Tịch Thành Nguyễn cảm thấy vô cùng kỳ quái Cái túi này bị gì sao Bên trong có đựng đồ gì Không thể ngồi được hả Cũng đâu phải là hàng xệ vỡ đâu Sao keo kiệt vậy Anh ngăn tay cô lại, ngồi một chút. Không được. Dư duyệt không chịu đầu hàng, tiếp tục vươn tay muốn cướp cái túi. Cô càng như vậy, tịch thành nghiễn càng tò mò. Cái gì bên trong mà cô lại căng thẳng như vậy chứ? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ứng hồng của dư duyệt, anh đột nhiên ngỡ ngáy, muốn trêu chọc cô một chút. Thầy cô hít sâu một hơi, tịch thành nghiễn, mò tay xuống dưới, nhích mông ra. Dư duyệt nhìn động tác của anh, không thèm để ý nhiều, liền nhào tới. Cô muốn giành lại, Tịch Thành Nghiễn lại không buông, hai người rằng qua giành lại, cuối cùng cái túi đáng thương kia rút cuộc không chịu nổi, soát một tiếng, rách đôi. Bộ nội y màu hồng cùng với một áo khoác mỏng rơi ra ngoài. Dư duyệt đỏ tận mang tay, há mồm, chỉ vào Tịch Thành Nghiễn, tức giận nửa ngày không nói lên lời. Tịch Thành Nghiễn không ngờ lại là nội y, nhưng có điều, ngồi xuống, vô cùng mềm mại, còn rất thoải mái nữa. Khụ, cái kia, cô nhặt lên đi. Tịch Thành Nghiễn quay đầu đi chỗ khác Cảm thấy khuôn mặt có chút nóng bừng Dư Duyệt đè nén cơn giận Nhặt bộ nội y của mình lên Giấu dưới áo khoác Khuôn mặt đỏ như muốn đổ ra máu Anh, anh đi ra ngoài đi Tôi muốn cái lều này Tịch Thành Nghiễn kiên quyết không đi Quyết định ăn thua đủ với Dư Duyệt Anh thực là Dư Duyệt bị anh làm tức giận không thôi Tên này phiền thực đó Ích kỷ lại không chịu nghe lời Còn dám lấy nội y của mình ra Khiến cô không thể chui thẳng xuống đất Bây giờ còn đứng đây Vô lại như vậy Đây chẳng khác gì đứa con nít muốn bị ăn đòn Dư duyệt không thể Tìm từ nào được để tử tế hình dung về anh Đành phải ngậm miệng lại Đưa tay đẩy anh ra ngoài Anh đi ra ngoài đi Đây dù sao cũng là lều của tôi mà Cô đã quên mất người này là ông chủ của cô rồi Chỉ nhớ anh là một tên xấu xa Vô cùng thức giận đẩy anh ra ngoài Dư duyệt Tịch thành nghiễn gầm nhẹ Muốn cô tỉnh táo lại một chút, nếu rời khỏi lều trước mặt nhân viên và thư ký như vậy, nhất định chẳng khác gì anh đang đứng đây tấu hài. Nhưng Dư Duyệt như bị ma nhập, không nghe thấy lời nói của anh, vẫn tiếp tục đẩy. Cô thẹn quá, hóa giận sao? Cảnh cáo không có tác dụng, tịch thành nghiễn đành đổi cách khác. Cái gì? Dư Duyệt ngừng lại, nghi ngờ ngờ đầu nhìn anh. Thẹn quá, hóa giận. Tịch thành nghiễn nhớ mày, vì bị tôi nhìn thấy nội y. Anh cầm miệng lại cho tôi. Dư duyệt cảm thấy hàm răng của mình vô cùng ngứa ngáy Hận không thể tìm vật gì đó Chặn họng anh ta lại Không ngờ tịch thành nghiễn lại càng nói càng phấn chấn Ánh mắt mập mờ quét một vòng trên ngực dư duyệt Chê rượu nói Có điều Cúp A đó chứ Dư duyệt suýt nữa đang ngẹn chết Ánh mắt như vậy Là có ý gì chứ Còn dám nói cô là cúp A Vậy chắc là đang say rượu rồi Là C Chuyện mà tới mức này rồi Mặc kệ người đó là ai Cô nhất định nói cho ra lẽ Dư duyệt phụng phịu Nghiến răng gần từng tiếng Rõ ràng là cúp A mà Trong lòng tịch thành nghiễn cười lăn lộn Nhưng trên mặt vẫn một vẻ không đổi Trợn tròn mắt nói Thị lực của tôi rất tốt Từ lúc ở Quảng Châu tôi đã nhìn thấy rồi Có thể đừng nói tới tối hôm đó được nữa không Dư duyệt muốn quỳ xuống lại tịch thành nghiễn rồi Tổng giám đốc lạnh lùng đâu mất rồi Chẳng lẽ đã bị ai ăn rồi sao Về mặt không thay đổi như vậy Lại đi trêu chập cô mà coi được sao Anh đừng nói bậy Tôi rõ ràng là cúp C mà Nói xong dư duyệt Cố ý ướt ngực Đi về phía trước Một nụ cười nhàn nhạt, nhạt xét qua bên môi Tịch thành nghiễn nghiêm túc nhìn chằm chằm dư duyệt Hả Tôi thật sợ không ngờ nó là cúp C Nó lại nhỏ như vậy luôn đó Gân xanh nổi đầy trên trán dư duyệt Vừa định giải thích một phen Bỗng cảm thấy một lực mạnh Đẩy từ phía sau Một giây trôi qua ánh mắt trời dọn vào mắt cô. Lúc mở mắt ra, cô phát hiện mình đã bị tịch thành nghiễn đẩy ra khỏi lều. Bây giờ, cái lều này đã là của tôi rồi nhé. Tịch thành nghiễn, vô sỉ, thò đầu ra ngoài, cười cười nhìn cô, há miệng nói nhỏ, bye bye, cúp a Trời ạ, bắt đạt người khác thú vị thật đó. Sao tới bây giờ anh mới phát hiện điều này thế nhỉ? Tịch thành nghiễn, vẻ mặt lãnh đạm, thòng thả ngồi trong lều, nhưng trong lòng đã cười đến nỗi sắp lộn ruột mất rồi. Tịch Thành Nghiễn vẫn còn bình thường đúng không? Sao anh bỗng nhiên thay đổi nhiều quá vậy? Dư duyệt đứng bên ngoài lều bị câu nói kia của tịch Thành Nghiễn làm kinh ngạc cả người. ngay cả ông quản lý đã tới lúc nào cũng không hay. Thư ký Dư, cô có thấy tổng giám đốc đâu không? Quản lý vương kéo cô qua hỏi nhỏ, hệt như một kẻ trộn. Khóe miệng Dư duyệt co rút chỉ vào lều của mình. Anh ta đang ở trong lều của tôi. Cũng may, hoàn hảo đó. Nghe được câu trả lời của Dư duyệt Quản lý vương thở phào nhẹ nhõm Vỗ ngực mình Nhét một chiếc túi vào tay Dư Duyệt Đây là liều mà tôi vừa lấy được đó Yên tâm đi Vẫn còn mới lắm Chưa có ai dùng qua đâu Hay là cô đi dựng Giúp Tổng Giám Đốc đi Bây giờ ông thực sự rất sợ tịch Thành Hiễn Thậm chí chỉ đối mặt thôi Ông cũng không dám Quản lý vương mong đợi nhìn Dư Duyệt Thầm hy vọng trong lòng Cô có thể hoàn thành nhiệm vụ này giúp mình Được rồi Để tôi làm Dư Duyệt im lặng một chút rồi đồng ý. Tịch Thành Nghiễn đã chiếm mất lều của cô rồi, còn cái lều dựng lên thì nhường anh ta cũng được. Ai da, tôi rất biết ơn cô đấy, thư ký giờ. Quản lý Vương mừng rỡ cười toe toét, vươn tay ôm vai Dư Duyệt, nói một câu, "Hôm nào đó tôi đây sẽ mời cô ăn cơm." Dư Duyệt đổi ý, ông lập tức vui vẻ chạy đi. Tịch Thành Nghiễn cướp lều Dư Duyệt, lại thích bắt nạt được Dư Duyệt, anh cảm thấy thoải mái rất nhiều. Đây là lần đầu tiên Anh cảm thấy chuyện này rất thú vị. Nhất là cái bộ dáng dư duyệt đỏ mặt. Nhìn thật sự, thật sự. Tịch Thành Nghiễn vắt óc suy nghĩ từ ngữ miêu tả dư duyệt. Cuối cùng trong đầu hiện lên từ đáng yêu. Đúng, nhìn bộ dạng bị bắt nạt của cô rất tội nghiệp. Khuấy miệng Tịch Thành Nghiễn khẽ nhích lên. Chẳng khác gì vừa phát hiện được một châu lục mới vậy. Trong đầu anh đã bắt đầu suy nghĩ tới kế hoạch làm thế nào để có cơ hội bắt nạt được dư duyệt. Thực ra cái lều này rất lớn. Hai người ngủ chung cũng không có vấn đề gì. Anh nhìn xung quanh lều trại bỗng nhiên nhớ tới. Lúc dư duyệt vừa vào hoa vũ không lâu, không được rèn luyện học tập nhiều. Mà đã làm thư ký của anh, cả ngày áp lực công việc nặng nề đè lên đầu cô, ngóc dậy không nổi. Trong công ty, cô vốn chẳng không quen được nhiều người. Lần này anh đuổi cô đi như vậy, không biết có ổn không đây? Nếu cô cầu xin anh, có lẽ anh sẽ từ bi độ lượng cho cô ở nhờ một đêm. Dù ra cũng không phải là chưa từng ngủ chung. Đầu óc tịch thành nghiễn hoạt động không ngừng. Nhưng không biết tại sao trong lòng anh lại mong chờ dư duyệt tới cầu xin mình. Nhưng anh đợi 10 phút, rồi lại 10 phút, rồi lại 10 phút nữa trôi qua. Cũng không thấy bóng dáng dư duyệt đâu. Cô gái này đi đâu rồi nhỉ? Chẳng lẽ đi tìm Quý Vân Phong sao? Anh biết cô với Quý Vân Phong có quen nhau. Nhưng sáng nay anh rõ ràng nhìn thấy Quý Vân Phong dẫn bạn gái theo. Chẳng lẽ... Dư duyệt đi quấy dày gia đình người ta rồi Nhưng thật sự Đây là chuyện cô có thể làm được Nghĩ vậy tịch thành nhiễn đứng ngồi không yên Đúng lúc anh định suy nghĩ con nên đi tìm dư duyệt không Bỗng một âm thanh kéo lều vang lên Tịch thành nhiễn sững sở Lập tức quay người lại Ưỡn thẳng lưng Càng người cứng đờ như một tấm gỗ Tổng giám đốc Quả nhiên đúng là dư duyệt Trong mắt tịch thành nhiễn phát ra nhiều ý cười Nhìn đi Cuối cùng cô cũng phải cầu xin anh thôi Chật chật, hết cách rồi. Thư ký của mình đúng là ngốc ngách thật. Nhưng cũng may mắn gặp được một ông chủ bao dung như anh đây. Tôi cho anh một cái lều khác nhé. Được rồi, tôi đành miễn cưỡng cho cô vào ở nhờ vậy. Hai người cùng lúc cất lời. Nói xong cả hai đều sửng sốt nhìn nhau. Một lúc sau vẫn không phản ứng lại. Rốt cuộc, tịch thành nghiễn cũng hiểu được Dư Duyệt. Có ý gì? Bỗng nhiên đừng phát dậy. Xung quanh ngay mắt lạnh xuống như băng. Dư Duyệt run lên một cái. Tâm tư của tịch thành nghiễn quả là khó đoán. Rõ ràng mới vừa nãy vẫn còn rất tốt. Thậm chí còn cho cô ở nhờ nữa đấy. Thế mà mới mấy giây thôi cho qua, anh ta đã trở mặt rồi. Chẳng lẽ sợ lều không sạch sao? Tổng giám đốc, cây lều đó vẫn còn mới, chưa có ai dùng đâu. Anh cứ yên tâm đi. Dư duyệt nhẹ giọng nói. Hơn nữa, tôi cũng đã chọn cho anh chỗ bờ cát sạch sẽ nhất. Còn ngay sau lều của tôi nữa, nếu anh cần gì, Cứ việc kêu tôi Nghe xong Tịch thành nghiễn cũng không phản ứng gì Không có vẻ đồng ý Nhưng cũng không mở miệng châm chọc cô Liền mở lều đi ra ngoài Có điều không khí lạnh lẽo xung quanh cũng tản đi không ít Đây là đồng ý rồi sao Dư duyệt đứng yên trong lều suy nghĩ Tối đến Nhân viên Hoa vũ tụ tập một chỗ Nướng thức ăn Dư duyệt bị quý vân phong kéo theo Cùng nấu nướng với mọi người Phùng vũ thần thì khỏi nói Trời sinh tính tình đã thẳng thắn, vừa ăn vừa giảng dạy dư duyệt, đứng cạn. Ngư ngư, hồi đó khi đi còn học đại học, trường học lại không có toilet riêng, nên mỗi lần tắm rửa đều phải dùng nhà tắm công cộng, mang cái quần sạch sẽ theo. Nhưng ai ngờ, tắm xong, mặc quần mới vào, lại để quên quần cũ trong toilet. Mấy ngày sau quay lại tìm, cũng không thấy đâu, ha ha. Tiếng cười từ bốn phía, không ngừng truyền tới, dư duyệt xấu hổ mặt đỏ dần. Dùng khỉu tay chọc vào Phùng Vũ Thần. Cậu câm miệng lại cho tớ. Như vậy, có thể làm bạn tốt được sao? Có thể. Phùng Vũ Thần vô tội nháy mắt. Bạn bè tất nhiên là để trêu chọc nhau rồi. Cậu... Dư duyệt nói không lại. Cuối cùng đành dùng sức nhéo một cái. Nhanh tay, cướp lấy sâu thịt dê. Rồi vừa đi, vừa nói. Tìm một nơi yên tĩnh khác. Cô đi lang thang tới biển lớn. Vừa ăn sâu thịt, ánh mắt lơ đãng nhìn phía xa xa. Cô nhất thời ngẩn người, tịch thành nghiễn ngồi cô đơn, ngồi một mình ở đó. Khẽ ngầng đầu nhìn biển, không biết đang nghĩ cái gì. Lửa than chiếu sáng vào mặt anh, nhưng không hiểu sao lại có một cảm giác cô đơn. Dư duyệt bị ý nghĩ của mình làm ngạc nhiên. Tịch thành nghiễn cô đơn sao? Thôi đi, cái tính cách của anh ta chỉ hận tại sao cả thế giới này không để anh ta một mình. Định đi về, nhưng cô vẫn mang theo hai lon bia tới, đặt mông ngồi cạnh tịch thành nghiễn. Đưa cho anh một lon, dùng bà vai húc anh. Anh nhìn cái gì vậy? Tịch Thành Nhiễn liếc cô, không nói chuyện, mở lon bia, uống ức một hơi. Ai? Anh thực chẳng thú vị gì cả, ít nhất cũng phải cạn ly một cái chứ. Dư duyệt thoải mái nói chuyện với Tịch Thành Nghiễn cô thừa dịp anh ngây người, mở lon bia mình ra, chạm nhẹ vào mặt anh. Rồi uống một ngụm, uống như vậy mới thú vị. Tịch Thành Nhiễn nhíu mày cười, thật sao? Đúng vậy. Dư duyệt nghiêm túc gật đầu Chúng tôi đều uống rượu thế này Uống mà không có tiếng động gì Thì còn ý nghĩa gì đâu chứ Chơi trò chơi, cụm ly, náo nhiệt Mới chơi vui được Các cô Tịch thành nghiễn chuẩn bị bắt được trọng điểm Trong lời nói của dư duyệt Chúng tôi là người Đông Bắc Dư duyệt gãi đầu, ngây ngốc nhìn tịch thành nghiễn cười Người Nam các anh chắc chắn không có thói quen này đâu ha Nhà cô ở đâu Tịch thành nghiễn đổi đề tài Đây là lần đầu tiên Anh hỏi chuyện của Dư Duyệt Tuy cô có hơi ngạc nhiên Nhưng vẫn thật thà đáp Ở Đại Liên đó Xa đây, người nhà cô yên tâm sao Lúc đầu Bà nội cũng không có đồng ý đâu Dư Duyệt thở dài Uống thêm một ngụm bia Rồi mới nói tiếp Nhưng chẳng còn cách nào khác Tiền lương ở Đại Liên rất thấp Vật giá lại leo thang Tôi không thể làm khác Đành tới thầm quyến thử vận may Dừng một chút Giọng cô nhỏ lại Còn mang theo một chút âm mũi. Tôi không muốn phải để bà nội ở một mình như vậy đâu. Nhưng tôi muốn kiếm tiền. Cô hiếm khi nói chuyện trong nhà cho bạn bè nghe. Thậm chí mỗi lần ai nhắc tới, cô hầu như chỉ mỉm cười cho qua. Cô còn chẳng muốn nghĩ tới chuyện đó. Nhưng không biết sao, tối nay cô lại đặc biệt nói cho một người nghe. Tịch thành nghiễn ngẩn người, nhưng lại thông minh, không nhắc tới ba mẹ cô. Chủ động đụng cô một cái. Cô cô lòn bia. Nào, uống đi. Dư duyệt gật đầu uống một hớp lớn. Lào miệng nói với tịch Thành Nhiễn. Tổng giám đốc. Thật ra, thật ra mỗi lúc anh không lạnh lùng cũng được coi là người tốt đó chứ. Thế nào? Tịch Thành Nhiễn quay đầu cười như không nhìn cô. Anh, anh xem nha. Dư duyệt bị anh nhìn chăm chú như vậy thì rất ngợ ngùng đành cúi đầu đếm ngón tay. Anh đã cứu tôi ở ôn tuyển một lần. Sau đó lại cho tôi cơ hội Được làm việc ở Hoa Vũ Bây giờ còn giúp tôi học tập Dùng một chút cô hơi trái lương tâm nói Tôi cảm thấy anh rất tốt Đương nhiên Chỉ như lúc anh không nổi khùng lên thôi Tịch thành nghiện vui vẻ lắng nghe Uống luôn ngụm bia còn lại Cười nhẹ nói Thì ra tôi là người tốt như vậy Đến cả bản thân tôi còn không biết Không phải ai cũng thành thật như tôi đâu nhé Dư duyệt hách mũi lên mặt Cười ha ha Nếu anh không trừ tiền lương của tôi thì đã tốt hơn rồi. Thì ra cô lấy lòng tôi, chỉ muốn đổi lại câu cuối cùng. Tịch Thành Nhiễn nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô, đôi chân nhỏ, không ngừng đạp lên nước biển. Cười như không nói. Không đúng, không đúng. Dư duyệt liên tục giải thích. Cuối cùng sợ Tịch Thành Nghiễn không tin, cô đành phải cắn răng nói. Anh coi như tôi chưa nói câu cuối vậy. Tịch Thành Nhiễn vui vẻ, đợi Dư duyệt giải thích, không biết dối rắm thế nào để mở miệng hỏi. Cô có bạn trai chưa? Hả? Anh chuyển đề tài nhanh quá, khiến dư duyệt không theo kịp. Im lặng vài giây, cô lắc đầu nói. Chưa, không có. Nhưng tịch thành nghiễn hỏi cô điều này làm gì? À, anh không nhìn cô, mở miệng nói một từ, rồi tiếp tục chú tâm ngắm biệt. Bầu trời ban đêm bao la rất đẹp, không có chút sương mù. Ánh sao le sáng khắp nơi, đẹp đẽ như một viên kim cương. Dư duyệt không nhịn được, liếc trộm tịch thành nghiễn. Về mặt anh, lúc nào cũng lạnh như băng. Khóe miệng lại chứa một nụ cười nhạt nhạt. Gò má vững chắc, nhưng rất đẹp. Đôi mắt đen, sáng ngời yên tĩnh. Không kém những ngôi sao trên trời chút nào. Dư duyệt cúi thấp đầu, trái tim bỗng chốc đập nhanh. Thình thịch, thình thịch, không ngừng đập mạnh. Thật chẳng có cách nào bình tĩnh được. Không biết có phải vì tịch thành nghiễn tức giận hay không, nhưng sáng hôm sau... Dư duyệt cảm thấy quay hàm bên trái đau đớn không chịu nổi. Lấy chiếc gương nhỏ trong túi ra. Vừa nhìn thấy cô suýt khóc ngất. ra da là răng khôn mọc khiến níu sưng to. Chỉ cần động đậy miệng nhẹ một cái sẽ đau không thôi. Quay hàm sưng lên. Khuôn mặt dư duyệt cũng to lên. Cả hai bên đều không đồng đều. Thế nên vừa ra khỏi lều chạy. Tịch thành nghiễn lên nhìn chầm chằm vào nửa mặt trái của cô. Thỉnh thoảng có lộ ra nụ cười. Bình thường muốn làm anh cười một chút đã là khó như lên trời, mà dâu phút này cũng biết hé miệng ra cười. Cười, cười, cười, cười cái cọng lông. Dư duyệt ôm má trái, trợn mắt nhìn tịch thành nghiễn. Tối qua nhất định cô bị hoa mắt rồi thì mới nhìn thấy người đàn ông yên tĩnh này để lộ ra nụ cười yếu ớt. Tịch thành nghiễn thì làm sao mà đáng yêu được như vậy chứ? Vì răng đau, dư duyệt ỉu xìu cả buổi sáng. Thậm chí cô cũng không tham gia vào cuộc vui cùng đồng nghiệp. Chán nản! ngồi trên bãi cát, vừa thở dài vừa ngắm biển. Không đi chơi sao? Không biết từ khi nào tịch thành nghiễn đã đứng cạnh Dư Duyệt, từ trên cao nhìn xuống cô. Dư Duyệt lắc đầu, đau răng, không muốn đi. Sâu răng, răng khôn. Dư Duyệt hít một hơi, sơ ý chạm vào hàm. Về mặt cô đau khổ nói, mỗi năm tôi đều mọc ra một cái răng khôn, bây giờ là cái thứ tư rồi. Đi nhổ đi. Tịch thành nghiễn ngồi xuống cạnh cô, đưa ra ý kiến ngắn gọn. Anh mặc một bộ tây trang màu xám cho, chắc cũng là kiểu mới đây. Không phải lúc trước anh lộn xộn, nhất định không chịu ngồi xuống cát sao? Sao bây giờ không sợ dơ quần nữa? Du Duyệt hơi nghi ngờ, nhưng cũng không quan tâm nhiều đến chuyện của người khác. Chỉ thành thật trả lời, không đi đâu, tôi sợ nhổ răng lắm. Tôi uống một chút thuốc là được rồi, qua nửa năm nó cũng mọc ra thôi. Vậy vẫn đau chứ? Tịch Thành Nghiễn Nhìn chằm chằm má cô, nhớ mày không đồng ý. Ừ, ba răng khôn kia cũng vậy. Dư duyệt gật đầu. Cô không muốn đi nhổ răng. Mỗi lần nghĩ tới, cả người lại bắt đầu run dày. Thà chịu đau như vậy, cô cũng nhất quyết không đến gặp nhà sĩ. Tùy cô vậy, tịch thành nghiễn dịu dàng đáp lại. Cuộc nói chuyện của hai người kết thúc. Chẳng ai nói gì với ai. Cứ ngồi đó ngắm biển. Không khí cũng không hề lúng túng mấy. Mãi đến khi nhân viên đã về đầy đủ, Mới quay lại thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chạy lấy người. Suốt dọc đường, không hề bị kẹt xe tí nào. Xe bít trực tiếp đưa bọn họ tới dưới lầu hoa vũ. Nghe nói sau đó vẫn còn một vài hoạt động, nhưng Dư Duyệt đã đau muốn tới khóc rồi. Đành phải nói tình huống của mình cho lý trí biết. Cô vội vàng rời đi. Không ngờ chưa đi được mấy bước, đã bị tịch thành nghiễn chặn lại. Tôi phải đi mua thuốc, rồi về nhà nữa. Dư Duyệt bụm mặt, cố gắng nói chuyện một chút. Tối nay, tôi không thể nấu cơm cho anh được rồi. Tôi mời cô ăn cơm, lên xe đi. Tịch Thành Nghiễn chỉ vào chiếc xe Land Rover đen của mình, nói với Dư Duyệt. Từ hôm bị Dư Duyệt, nhận lầm là tài xế, Tịch Thành Nghiễn đã không còn lái chiếc xe Maserati màu xanh nhạt kia nữa. Chắc là do tổn thương làm tự trọng, cố ý thay thành chiếc Land Rover kiểu dáng đẹp đẽ, tốc độ nhanh, nhằm ngăn chặn trường hợp tương tự lại xảy ra. Tôi... Dư duyệt cùng mà nói thêm gì đó Nhưng lại nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của tịch thành nghiễn Liếc qua Nhất thời không dám nói nữa Đành phải lên xe Ngoan ngoãn theo anh và tiệm thuốc Mua vài viên thuốc Rồi bị anh dẫn đi kinh cơ Ở công ty cũ Dư duyệt cũng từng tới kinh cơ Nhưng lần nào cũng chỉ có thể đứng ở ngoài nhìn vào Nghe nói giá ở đây thấp nhất là 2.500 Mà người nghèo như cô làm sao có cửa Bước vào đây ăn cơm chứ Đi lên tầng 95 Tịch Thành Nghiễn đã quen vài món ăn ở đây liền đưa thực đơn cho Dư Duyệt Thích món nào thì cứ gọi đi Thực ra cô không có thói quen ăn món Quảng Đông Cô là người Bắc Khẩu vị khá nặng Đối với cô mà nói Món Quảng Đông quá thanh đạm Huống chi còn đắt tiền như vậy nữa Dư Duyệt cảm thấy tay mình đều run lên cả rồi Chọn đại vài món Mãi tới khi bồi bàn đã đi rồi Cô vẫn chưa phục hồi tinh thần vì Giá cả đắt đỏ kia Phong cảnh ở nhà hàng này rất tốt Nhưng hương vị món ăn chỉ có nhiều đó thôi Cô đành ăn tạm vậy Tịch Thành Nhiễn dựa lưng vào ghế Thở nói Dư duyệt run sợ trước lời nói của anh Tới chỗ thế này mà cũng là ăn tạm thôi sao rút cuộc anh giàu có bao nhiêu đây Bây giờ cô thực thù hận Cái giàu có đi được Đáng tiếc Ở đây lại không có thịt bò cay Tịch Thành Nhiễn nhớ mày nhìn dư duyệt Tiếc nuối nói Anh liếm môi nhớ lại hương vị thịt bò phá lệ khen dư duyệt một lần. Tối mai tôi sẽ làm thịt bò cay. Thực ra so với những nơi như thế này, anh thích tay nghề của dư duyệt hơn. Món thịt bò cay tuy đơn giản nhưng vẫn ngon nhất, cho dù ăn cả đời vẫn chưa thấy đủ. Không ngờ Tịch Thành Nghiễn lại đánh giá tay nghề của cô cao như vậy, thậm chí còn vượt qua cả nhà hàng năm sao luôn. Trong lòng dư duyệt vô cùng vui vẻ, kích động, không suy nghĩ nói luôn một câu, "Được." Sau này anh muốn ăn gì thì cứ nói cho tôi biết Tôi nhất định sẽ làm cho anh ăn Được Tịch thành nghiễn dường như Sợ Dư Duyệt đổi ý Liền nhanh chóng đồng ý Thức ăn rất nhanh đã được mang lên Đồ ăn đặc biệt đẹp Nhìn thì rất tinh xảo Nhưng đồ ăn ít đến mức tội nghiệp Hơn nữa Dư Duyệt cũng đau răng Không thể ăn được bao nhiêu Lúc về cô còn tiếc Thức ăn còn dư lại Lãng phí nhiều tiền thật đó Tôi tự về được rồi Lúc bọn họ đi ra Trời đã đổ mưa. Xem ra làm một cơn mưa lớn rồi. Dư duyệt đưa tay lên đầu che mưa, sống chết không chịu lên xe của tịch thành nghiễn. Lát nữa mưa lớn hơn sẽ rất khó đi đó. Tôi tự về được rồi. Mưa ở thâm quyến lúc nào cũng to. Đôi khi còn là một trận đáng sợ hơn. Khi đó hoàn toàn không thể nhìn thấy được cái gì. Thậm chí mỗi khi mưa lớn hơn, các giao thông công cộng gì đó đều phải ngừng lại. Như vậy cô đâu dám để tịch thành nghiễn đưa về nhà. Không sao đâu, mau lên xe đi lê mề một hồi, mưa lại lớn hơn nữa Tịch Thành Nghiễn kéo tay Dư Duyệt vào xe Cúi người cài dây an toàn cho Vừa đi về hướng Phúc Điển Vừa nói với Dư Duyệt Từ chỗ này cách nhà cô khá xa Nếu không, tôi cũng sẽ không chở cô về đâu Dư Duyệt mấp máy môi, không nói chuyện Sao cả ngày hôm nay tên này lại tốt lành dữ vậy Chỗ ở của Dư Duyệt không quá đông người Nhưng tuyệt đối chẳng phải là nơi phổn vinh gì Tịch Thành Nghiễn đưa cô tới cửa nhà vừa định rời đi cơn mưa bắt chợt lớn hơn thật sự rất lớn vừa nhanh vừa nặng hạt rơi vào người đều đau đớn không thôi dưới tình hình này Dư Duyệt sao có thể để anh đi được vội vàng túm lệ áo anh đợi mưa nhỏ lại rồi hãy đi Tịch Thành Nghiễn gật đầu cũng không từ chối trời mưa to như vậy lái xe không thể an toàn được biết anh thích uống hồng trà Dư Duyệt vội vàng vào bếp nấu trà Tịch Thành Nghiễn Quen cửa quen nẻo Ngồi trên ghế salon đọc tiểu thuyết Dư duyệt mua Bên ngoài sấm chấp dền trời Mưa to nặng nề Ngay cả tivi và máy tính cũng không dám mở May mắn dư duyệt mua tiểu thuyết Trinh thám như vậy cũng rất hợp ý anh Không đến mức quá nhàm chán Đây vẫn còn nóng Anh đợi nguộn một chút rồi uống Dư duyệt đặt ấm Hồng trà trước mặt tịch thành nghiễn rót chay một ly Ừ tịch thành nghiễn ừ một tiếng Ý nói mình đã biết rồi, quần áo của anh bị ướt rồi, có muốn thay cái khác không? Dư duyệt nhìn tay trang ướt đẫm của tịch thành nghiễn, không nhịn được mở miệng. Nhà cô có quần áo nào hợp với tôi sao? Tịch thành nghiễn buông tử thuyết trong tay xuống, ngờng đầu lên hỏi. À, dư duyệt bị hỏi như vậy, chỉ có thể gãi đầu nói, hình như là không có. Dừng một chút, đôi mắt cô bộng sáng bừng, nhưng tôi có một chiếc áo thun lớn lắm, anh nhất định mặc vừa đó. Nói xong cô liền chạy về phòng Cuối cùng cũng tìm được cái áo thun vàng nhạt Hoa văn đầy đủ Đúng là lớn thật Dường như có bỏ Dư Duyệt vào vừa luôn Đây là chiếc áo ở công ty cũ Đã phát cho cô Ban đầu chỉ để làm váy Cuối cùng đã có đất dụng võ rồi Tịch Thành Nhiễn cầm chiếc áo sắc sỡ trên tay Khóe miệng khẽ nhất Cây này có mặc được không vậy Mà mặc vào chắc chắn sẽ không bị coi Thành bệnh nhân tâm thần gì đó chứ Dư Duyệt thấy anh Bất động hồi lâu Cứ nghĩ là bệnh sạch sẽ của anh lại tái phát Ghét bỏ quần áo của cô Cô đành vội vàng giải thích Anh yên tâm đi Tôi đã giặt rứt sạch rồi Hơn nữa tôi chỉ mới mặc có một lần thôi Mặc hay chưa Quan trọng làm sao Cơn mưa này không biết bao giờ mới ngừng Quần áo mặc trên người đã ướt đẫm như vậy Cũng rất khó chịu Tịch Thành Nhiện im lặng một lát Rốt cuộc cũng cầm quần áo của Dư Duyệt đưa Đi tới toilet Chờ đến khi Tịch Thành Nhiện bước ra Cuối cùng Dư Duyệt cũng hiểu rõ Cái gì là bộ mặt của thế giới Có thể đem một chiếc áo Quảng trường Rộng thùng thình như vậy Nhưng lại mặc lên như một thời thượng Tên này đúng là móc treo đồ mà Dư Duyệt yên lặng xoay người Quyết định không nhìn tịch thành nghiễn Đúng là giết người không cần dao kéo Sao cô mặc vào có vẻ rất lôi thôi lếch thách Nhưng anh thì lại có thể tiêu xoái đến như vậy Chuyện này thật chẳng khoa học tí nào Hai người ngồi nhìn nhau một lúc lâu Đồng hồ đã chỉ hơn 10 giờ Nhưng cơn mưa mãi vẫn không có nhỏ lại Hơn nữa dư duyệt Đã bắt đầu ngắp ngắn ngắp dài Tịch thành nghiện nhếu mày Cứ tiếp tục thế này sẽ không hay cho lắm Dư duyệt đột nhiên nghĩ tới một vấn đề Nhìn sắc trời bên ngoài Cô quyết định nói Hay là tối nay anh ngủ lại đây được không Tịch thành nghiện đứng dậy lắc đầu Không được tôi đi ngay bây giờ Cũng không xa lắm Nhà dư duyệt chỉ có một phòng khách Một phòng ngủ Cái ghế sofa nhỏ xíu này cũng chỉ có thể ngồi được hai người nhưng thực ra chiếc giường của cô cũng có thể miễn cưỡng nằm được hai người nhưng nếu bọn họ chen lấn trên giường như vậy có vẻ không thích hợp cho lắm. Nhưng đi bây giờ nguy hiểm lắm. Tuy biết rõ một người như anh không hợp ở lại nhà mình nhưng dư duyệt vẫn ngăn cản hành động của tịch thành nghiễn. Ở ngoài mưa lớn như vậy dù thế nào đi chăng nữa cô cũng không thể để anh đi được. Nhà cô nhỏ quá tịch thành nghiễn lạnh lùng nhìn cô Nói trúng tim đen Không có chỗ ngủ Dư duyệt nghĩ một hồi Rồi mở cửa phòng ra Có chỗ mà Anh ngủ trên giường Còn tôi ngủ dưới sàn Nhà dư duyệt không có mấy điều hòa Cô không thể mua nổi Cho phòng ngủ Một phòng khác được Có đôi khi Mùa hè nóng quá Cô không thể ngủ được Lên nằm luôn lên sàn Vì thế cô cố ý mua luôn Một tấm đệm và thảm Nói là làm Dư duyệt không để ý tới tích thành nghiện nữa Nhanh chóng chảy một tấm thảm xuống đất Thêm một lớp đệm Cuối cùng chảy thêm một ga giải rừng mỏng Rồi vỗ tay một cái Cô ngẩn đầu cười nói với tịch thành nghiễn Vậy là được rồi Anh cứ ngủ lại một đêm Chờ sáng mai tạnh mưa Anh lại về nhà tắm rửa thay đồ Dưới tình hình này chỉ có thể làm vậy thôi Có điều Cô lên giường đi Tịch thành nghiễn cởi thắt lưng Ném sang một bên Trực tiếp nằm xuống đất Ai? Anh đứng dậy đi Tôi không muốn ngủ giường đâu Tôi sợ nóng. Tịch Thành Nghiễn hay chiều cố cô như vậy, Dư Duyệt không thể để anh ngủ dưới đất được, nhưng mặc cho cô nói thế nào đi chăng nữa, Tịch Thành Nghiễn cũng nhất quyết không chịu đứng dậy. Cuối cùng không nhịn được, anh gầm nhẹ một tiếng, "Mệt rồi, đừng nói chuyện nữa, mau đi ngủ." Dư Duyệt không còn cách nào khác, đành phải leo lên giường, tắt đèn đi ngủ. Cả đêm, Tịch Thành Nghiễn cũng không ngủ ngon được. Tuy bệnh sạch sẽ của anh không quá mức nghiêm trọng, nhưng cũng không nhẹ gì vừa mới từ Tây trùng về, trên người còn dính vài hạt cát, còn chưa đi tắm, anh làm sao có thể ngủ được đây. Mãi đến gần sáng, anh mới mơ mơ màng màng thiếp đi, thậm chí đến lúc trời sáng bừng, Dư Duyệt tỉnh dậy nấu cơm, anh cũng không biết. Hơn 7 giờ rưỡi, Dư Duyệt mới đánh thức anh, nhét bàn chải mới tinh vào tay anh, đẩy tích thành nghiễn, vẫn còn mơ hồ vào toilet. Còn cô thì vào bếp mang bữa sáng lên. Lớp vàng giòn trên bánh bao vẫn còn thơm mùi trứng. Thêm một đĩa thịt xào tỏi Còn có cả cháo trắng nóng hầm hập bên cạnh Nhanh lên Mau tới dùng bữa đi Lát nữa tôi còn đi làm nữa Tới muộn sẽ bị trừ 10 đồng mất Dư duyệt vừa nói Vừa đưa đũa cho tịch thành nghiễn Đây là lần đầu tiên Có người chuẩn bị bữa sáng cho anh Tịch thành nghiễn ngơ ngác Cầm đũa nhìn dư duyệt Vui đầu và ăn Thật lâu sau anh mới phục hồi lại tinh thần Nếu mang cô về làm cô nàng ốc Không biết sẽ thế nào Sáng hôm sau, mặt trái của Dư Duyệt đã to hơn, không thể không đeo khẩu trang được. Uống hai viên thuốc giảm đau, rồi mới đi ra cửa. Tịch Thành Nhiễn đã tới công ty trễ hơn cô nhiều. Chỗ ngồi của Dư Duyệt, ngay cửa phòng làm việc của Tịch Thành Nghiễn chỉ cần anh vừa đến, sẽ có thể nhìn thấy cô liền. Mỗi ngày thấy anh tới, cô lập tức đứng lên chào hỏi. Nhưng hôm nay không biết làm sao, Tịch Thành Nhiễn cố ý đi mạnh chân, Dư Duyệt cũng chẳng thèm ngẩn đầu lên một cái. Chẳng lẽ làm việc nhiều quá lên đầu bị hư luôn rồi sao? Tịch Thành Nhiễn không nghĩ tới nhiều. Cầm máy tính, đi vào trong phòng xử lý công việc. Mãi đến gần trưa, anh chợt nhớ. Gần đây có một tài liệu do dư duyệt phụ trách. Nên liền gọi cô vào. Vừa ký văn kiện vừa hỏi. Tài liệu chạm nước có đủ chưa? Tuần sau sẽ dùng tới rồi. Đủ. Mặt dư duyệt sưng vô cùng to. Ngay cả nói chuyện cũng không rõ. Cố hết sức mới phun ra được một chữ. Tôi đã cho người mang tài liệu. Đến sân bay gửi cho chi nhánh công ty rồi Vậy là tốt rồi Tịch Thành Nghiễn vừa lòng gật đầu Đặt cây viết xuống Vừa định nói điều gì Anh trượt trao mày Dư duyệt Cô có tật xấu gì vậy Đầu cô sắp rơi xuống đất rồi kìa Cô là thư ký của anh Hình tượng của cô không đại diện cho cô Mà còn đại diện cả cho anh Dù sao cũng không nên bày ra cái bộ dáng rút rẻ như vậy Cả đầu cũng không chịu ngẩn lên Ừm Không có gì Dư duyệt lắp bắp Vừa nghĩ tới nếu tích thành nghiễn nhìn thấy gò má sưng phù của mình Thì cô thật ái náy Cố gắng một hồi Cô vẫn không chịu ngẩn đầu lên Chỉ nhanh chóng ôm lấy sắp tài liệu trên bàn Tịch thành nghiễn nói Tổng giám đốc Anh còn chuyện gì nữa sao Tôi đi ra ngoài được chưa Cô gái này hôm nay uống nhầm thuốc sao Sao không chịu ngẩn đầu lên Chẳng lẽ trên mặt có gì đó khiến người khác sợ Đầu óc Còn dối bù như phủ cả mặt thế kia Không khác gì xa cô từ giếng chu lên vậy. Tôi nói cô ngẩn đầu lên, không nghe thấy à? Giọng nói của tịch thành nghiễn có chút lạnh lẽo. Mỗi ngày người tới văn phòng tôi rất nhiều. Thấy cô như vậy thì... Anh nghĩ mãi vẫn không biết nên nói gì. Đành chống tay đứng dậy, lạnh đàm nhìn Dư Duyệt. Ra lệnh ngẩn đầu. Dư Duyệt không muốn ngẩn đầu, nhưng lại không muốn đối nghịch với tịch thành nghiễn. Tháng lương của cô đã bị trừ 1.600 đến mức thấp nhất rồi. Chuyện này cô sẽ nhớ kỹ cả đời không quên. Nếu lại tiếp tục bị trừ nữa, chắc ngay cả thể tín dụng cũng không có một đồng xu nào. Cô hít một hơi thật sâu, ngừng đầu lên nhìn tịch Thành Nghiễn a tịch Thành Yến bị ma trái của cô dọa cho sợ hết hồn. Hít một ngụm khí lạnh, phục hồi tinh thần, nhưng trong mắt vẫn có chút lạnh lẽo. Răng khôn bị nhiễm trùng rồi. Dư duyệt gật đầu, về mặt đau khổ nói. Đúng, đúng đó. Tôi cứ nghĩ rằng sẽ không nghiêm trọng lắm, nhưng không ngờ lại biến thành bộ mặt ảnh hưởng tới mỹ quan thành phố như vậy. Không đi bệnh viện, tịch thành nhẫn, vậy tay về cô, ý bảo cô đi tới cạnh mình, nằm lấy cằm cô, nhìn trái nhìn phải. Anh lạnh lùng nói, mấy lần trước cũng từng bị như vậy rồi, không cần đi tới bệnh viện cũng tự khỏi. Dư duyệt hất tay anh ra, liên tục lắc đầu. Cô không muốn đi bệnh viện đâu, tốn tiền lắm, hơn nữa, lúc trước Cô mọc răng khôn cũng bị như vậy Uống thuốc giảm đau vài ngày là được rồi Không nghiêm trọng tới mức phải đi bệnh viện Ngọc mặt lên Tịch thành nghiễn vươn tay nắm lấy cầm cô Thấp giọng trách Xê gần tới mặt dư duyệt Cẩn thận nhìn chằm chằm nửa mặt trái sân vù kia Mãi đến khi mặt dư duyệt nóng bừng Anh mới buông tay nói Đi bệnh viện Tôi cho cô nghỉ nửa ngày Thật sự không cần đâu tẩm giám đốc Cảm ơn anh Dư duyệt ngây ngô cười ha ha Không sao, nhìn kinh khủng vậy thôi, nhưng thực ra cũng không đau lắm đâu. Tịch Thành Nghiễn mở miệng, định nói thêm. Ai ngờ đã bị Dư Duyệt dành trước. Anh làm chuyện của anh đi, tôi ra ngoài trước. Cô nắm chặt tài liệu trong tay, như một con thỏ chạy nhanh ra ngoài, để lại Tịch Thành Nghiễn đứng tại chỗ nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng lưng cô. Muốn đi hay không cũng mặc kệ, dù sao người đau cũng đâu phải là anh. Bữa trưa, Dư Duyệt phá lệ, muốn đi canteen chỉ lấy một lon nước dừa uống vào rồi xem như đã ăn rồi. Tịch Thành Nghiễn ăn cơm về, nhìn thấy lon nước dừa nằm trên bàn, một giây sau, anh phục hồi lại bộ dáng lãnh đạm, đi tới gần Dư Duyệt, đặt một chiếc túi trước mặt cô. "Cho cô đấy." "Hả? Tịch Thành Nghiễn cho cô sao? Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc phía tây rồi?" Chỉ là mặc dù trong lòng muốn hỏi như vậy, nhưng Dư Duyệt không dám biểu hiện ra ngoài. Cúi đầu yên lặng mở túi giấy ra Vừa nhìn thấy vật bên trong Cô mở to mắt kinh ngạc Thì ra hạt rẻ nóng hồi Mấy ngày nay cô rất muốn ăn Nhưng lúc nào cũng quên mất Này, anh cho tôi sao? Dư duyệt không dám tin hỏi lại Ừ, tịch thành Nguyễn gật đầu Thấy bên ngoài có bán Muốn ăn một chút Nhưng mua xong lại thấy Xào đen thui nên hết thèm rồi Nghe được lời nói của anh Khóe miệng dư duyệt không ngừng co rút Tràn ngập cảm động. Khi nãy đã hóa thành trò tàn. Mẹ kiếp. Tuy anh nói thật, nhưng chỉ mới nhìn thôi mà. Nói dối một chút thì chết sao? Không nói dối, tật xấu gì vậy. Cảm, cảm ơn anh. Đứng khách sáo. Tịch Thành Nhiễn đưa tay mở cửa ra. Lúc đóng cửa, nhìn thấy Dư Duyệt vẫn ngơ ngác cầm túi hạt rẻ kia. Anh nói thêm. Hạt rẻ phải ăn lúc còn nóng mới ngon. Nói rồi đóng sầm cửa lại. Cô... Cũng biết là ăn nóng mới ngon Nhưng bây giờ mặt cô sưng vù như vậy Làm sao ăn hạt rẻ được Mà không ăn thì cô lại thèm Dư duyệt dầu dĩ Ngồi yên suy nghĩ nửa ngày Rốt cuộc vẫn không chống cự được Sức hấp dẫn của hạt rẻ Lấy một hạt từ trong túi ra Chỉ ăn một chút thôi không sao đâu Dư duyệt nghẹo miệng Cầm hạt rẻ cố gắng tránh đụng tới má trái Cố gắng dùng một cái răng nhỏ xíu để cắn Đáng tiếc cô không thể mở miệng được Hạt rẻ lại quá cứng, rằng co nửa ngày, cô cũng không ăn được hạt rẻ. Nước miếng đã chảy ra không ít, cảm thấy tự ghét bỏ chính mình. Cuối cùng cô bắt rắc dĩ nhịn đau ném hạt rẻ vào thùng rác. Lát sau cô càng đau khổ hơn, cô chỉ muốn nhanh chóng ngủ một giấc. Thế mà lại bị tịch thành nghiện đánh thức. Bây giờ không ngủ được, đừng nói chi chỉ còn một túi hạt rẻ thơm phức trước mặt. Mãi đến 3 giờ chiều. Hấp dẫn quạt hạt rẻ đã không còn bao nhiêu, cô mới thở vào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên tịch thành nghiễn lại đi ra Đặt một túi hạt mắc ca lên bàn cô Cho cô Mới lấy từ trong tủ ra đó Dư duyệt nhìn chăm chăm cái túi Hạt mắc ca còn lớn hơn hạt rẻ nhiều Đa ve còn cứng hơn nữa Bây giờ cô căn bản không thể ăn được Tịch thành nghiễn Nhìn thấy bộ dáng Khóc không ra nước mắt của cô nhíu mày Biết rõ rồi còn hỏi Sao vậy Tôi đau răng Không ăn được Dư duyệt cúi đầu Như một quả cà tím giả Đợi khỏi rồi ăn Tịch Thành Nguyễn tiếp tục đầm trọt cô Quả nhiên Dư duyệt vừa nghe thấy lời anh nói Liên lập tức mở miệng Đợi đến khi tôi khỏi hạt rẻ đã hư lâu rồi Còn mắc ca Tôi tôi thèm Dư duyệt xoay nhỏ tay lớn tiếng nói Nghe vậy suýt nữa thì Tịch Thành Nguyễn đã bật cười Cô gái này thành thật quá đó Nhưng cứ bướng bình như vậy cũng không tốt Đi bệnh viện nhổ răng Tịch Thành Nguyễn đưa ra cách giải quyết Tôi không đi. Vừa nghe tới nhổ răng Dư duyệt lập tức lắc đầu liên tục Cô sợ nhất là nhổ răng Nghe bác sĩ bảo Muốn đưa cái kim vào miệng Cô quả thật không thể nhịn được Thực đáng sợ. Cô thả đau chết Cũng không đi Vậy cứ ngồi đó mà thèm đi Tịch thành nghiễn hư một tiếng Không chút lưu tình nói Tối nay tôi sẽ mua vịt nướng Tương ô mai. Có điều Chắc cô không thể ăn được rồi Trong lòng dư duyệt không ngừng do dự Đi bệnh viện Nhổ răng rất khủng bố Nhưng nếu không đi Cứ để cái răng này đau mãi Thì 10 ngày sau mới có thể miễn cưỡng ăn uống bình thường được Nếu vậy cô sẽ lỡ mất nhiều món ngon Hết giờ làm việc Tôi sẽ tới nhà hàng Hứa Lưu Sơn ăn Cô có muốn đi không Tịch thành nghiễn nhạy bén Nhận ra về mặt do dự của Dư Duyệt Không ngừng nói thêm Hứa Lưu Sơn Cô thích nhất Nhổ răng thì có gì đâu Thôi được rồi Dạ dày lớn nhất Nghĩ vậy Dư Duyệt quyết định, đi bệnh viện. Vài ngày sau, nếu của Dư Duyệt càng sưng to, sưng to hơn, còn đau hơn mấy ngày trước. Cô không dám ăn, không dám đánh răng. Trong lòng nghĩ tới, cây kìm nhổ răng, cô lại kinh sợ không thôi. Lề mà lề mề không đi bệnh viện. Cuối cùng tịch thành nhiễn không nhịn nổi nữa, trực tiếp nhét Dư Duyệt vào xe, chạy thẳng tới bệnh viện. Không sao đâu, có thể vì gần đây tâm trạng cô có chút nóng này. Nên mới đau như vậy Bác sĩ kiểm tra cho Dư Duyệt rồi nói Có điều cái răng khôn này không giữ được Phải nhổ thôi Vị trí không đúng Lệch sang cái răng bên cạnh rồi Nói xong ông soạt soạt Viết vài cái Rồi ném cho tịch thành nghiễn Cậu đi lo thủ tục chi phí cho bạn gái đi Để tôi kiểm tra lại một chút Anh Anh ta không phải ưm Dư Duyệt còn chưa nói xong Đã bị bác sĩ dùng nhíp cậy miệng ra Đừng nói chuyện Để tôi kiểm tra lại xem Tịch Thành Nhiễn cúi đầu nhìn tay mình Không hiểu sao lại nhớ tới từ Bạn gái Khi nãy Vài giây sau anh mới chịu xoay người đi đóng tiền Rốt cuộc Lúc nhổ răng Dư duyệt nhìn thấy cái ống tiêm trên tay bác sĩ Khuôn mặt chợt trắng bệch Không còn giọt máu Cô hơi choáng Mồ hôi lạnh cũng đổ đầy chán rồi Ai Cô gái Không đau đâu Cô không cần phải sợ hãi như vậy Bác sĩ bắt đắc dị nói Thấy Dư Duyệt cắm chặt hai răng, dáng vẻ chẳng khác gì đang gặp nguy hiểm. Ông nặng nề thở dài nói, bạn trai cô còn đứng trong đây mà, cô vẫn sợ tới vậy. Thôi được rồi, nếu cô sợ quá thì nắm tay cậu ta đi. Một lúc sau Dư Duyệt cũng không động đậy, không biết có nghe thấy lời nói của thầy thuốc không. Tịch Thành Nhiễn nhìn cô thật lâu, ánh mắt nhìn thoáng qua bàn tay nắm chặt của cô. Cuối cùng anh đành vươn tay, nắm lấy tay nhỏ bé của cô. Không ngờ cô gái cứng rắn như đá này lại có một bàn tay mềm như vậy. Xoa xoa bóp bóp, rồi lại xoa bóp. À, thích quá.